Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chuyện ma bắt đầu <cười> đến với chương trình đọc chuyện đêm khuya Với chuyện ma kinh dị đường âm Chuyện ma kinh dị đường âm tập 2 Hôm qua chúng ta đọc đến đâu rồi nhỉ? Hôm qua chúng ta đọc đến đâu rồi? Quan tác đọc đến đâu rồi các bạn? Không thấy nhạc hả? Quan chúng ta đọc đến đâu rồi? Ai anh anh nhắc, ai uh, nhớ giùm anh cơ mà. Hôm nay mình cũng định đọc chương 6 phải không? Ok, đến đoạn chương 6 Đúng không? Chương 6. Hết chương 5 rồi, hôm nay chúng ta đọc chương 6 chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương 6 của truyện Đường âm. Tập 2, chương 6. Âm lộ. Trong bốn tám bằng sứ, một người đàn ông gầy còm, yếu ớt Với nước da vàng ệch nằm thoi thóp trong làn nước, từng tiếng hít thở khò khè, nặng nhọc từ trong lồng ngực khô héo quắt queo, xương sẩu phập phồng lên xuống, gắng gượng hít lấy một chút hơi tàn của sự sống đang dần rời xa mình. Có tiếng cửa mở, chí bước vào dùng con dao sắc lạnh trên tay, anh bước đến cạnh bồn tắm, nhìn người đàn ông yếu già nuốt trong bồn, nét bi thương thoáng qua trong mắt chỉ đưa dao lên, sau đó cắn chặt răng, rạch một đường sâu trên động mạch nơi cổ tay trái, máu liền tràn ra như cơn lũ. Tràn từ mạch vết răng, tung tóe, anh lập tức nhúng cổ tay vào bồn tắm. Trong nháy mắt, nước trong bồn chuyển sang một màu đỏ thẫm, máu vẫn không ngừng tuôn chảy. Người đàn ông tưởng chừng như đang hất hối kia lại mỉm cười đầy thỏa mãn, chậm rãi mở mắt miệng thều thào. "Tốt lắm, con trai." Chí chỉ lặng lẽ gật đầu, vài giây sau thì rút tay lên khỏi mặt nước. Anh từ từ rút từ túi áo khoác một lọ thủy tinh nhỏ, rắc một ít bột màu nâu lên cổ tay, máu liền ngừng chảy. Con ra ngoài trước. Ừ. Chí bước ra ngoài rồi khép cửa lại, gió từ ô cửa lùa mở lành lạnh ẩm ướt anh tựa vào cửa sổ, đưa mắt nhìn ra trời đêm suy nghĩ mông lung. Bên trong nhà tắm, ông Nam thư thái nằm nhắm mắt như đang ngủ. Bồn tắm vừa nãy đỏ rực như sắc máu, chỉ còn phớt màu hồng nhạt. Ngược lại, sao vậy? Sao vậy mấy đứa? Không phải nhầm đâu em, không phải đâu. Cái chuyện là nó chuyển phân đoạn đó. Không phải là nhầm em. Anh không nhầm, nó chuyển phân đoạn mà. Ờ, nó chuyển phân đoạn đó em. <cười> Alo. Ờ, vừa mới đọc xong, vừa mới bắt đầu thôi. Nó chuyển phân đoạn mà mấy đứa đâu có phải nhầm đâu. Không nhầm. Nó chuyển phân đoạn, chúng ta sang chương 6. Nó chuyển phân đoạn. Chương 5 là chúng ta đang ở phần um, chúng ta đang ở kết thúc ở chương 5 là cái lúc Hạ gặp phải con con bạn con bé như con nhỏ bạn đó là ma đúng không? Đúng không? Ừ. Đoạn cuối của hôm qua là nhỏ nhỏ Hạ gặp đoạn uh, con bạn là ma nó đạp xe sau đó nó quay lại nó vặn cổ như thế này này, đấy. Nó là ma, đúng không? Nhưng mà họ đến đó là họ cắt cái đoạn đó, họ chuyển sang sang một cái phân đoạn mới mà mình mình cứ hình dung là như vậy, một chút nữa họ sẽ lại lộn lại cái phân đoạn kia, đúng không? Ờ, một chút nữa họ sẽ lộn lại cái phân đoạn kia. Ok, anh đọc tiếp, các bạn chia sẻ đi, các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa đi ạ. Gió ngày càng thổi mạnh, Chí rít thêm một hơi dài thuốc lá rồi ném điếu thuốc qua cửa sổ. Đột nhiên, sợi dây chuyền trên cổ anh phát ra nhiệt nóng rực, Chí cầm lấy mặt dây chuyền, đó là một chiếc nhẫn bạc có khắc chú đại bi, chiếc nhẫn càng ngày càng nóng đến bỏng rát. Trên tiệt. Chí nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net